và đưa giao cho cô với vẻ khuyến khích. Cảm ơn em đã giúp anh. Có gì đâu mà cảm ơn. Đáng lẽ những việc này, cô phải làm mới đúng. Cô nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng do thói quen, cô lại không nói gì. Giữa cô với anh còn một khoảng cách khá lớn. Cô không thể khắc phục được cảm giác e dè của mình. Một lát sau, cô đã giúp Thiếu Giang bài xong bàn ăn ngoài vườn. Mặc dù trời nắng gay gắt, nhưng xung quanh vẫn mát dịu. Có vẻ thật nên thơ. Cô đói muốn xỉu nên ăn một cách ngon lành, thiếu Giang rất hài lòng về vẻ tự nhiên của cô. Anh ta nhìn cô hơi lâu rồi cười, "Em hồn nhiên lắm." Thiền Hương ngừng nhai, cô uống một ngụm nước để giấu vẻ bối rối của mình. Cô nhận ra mình có vẻ háo ăn và rất lấy làm xấu hổ, nên khi anh ta nhận xét như vậy, cô do dự không biết nên tin hay không. Nhưng sau khi nhận xét thế rồi, Cô không thể tự nhiên như lúc nãy nữa mà trở nên vẻ rụt rè như mọi lúc khi tiếp xúc với anh ta. Cô thấy Thiếu Giang ăn rất ít, chỉ uống nhiều bia, ngoài nem và bánh mì ra, anh ta không ăn thứ gì khác. Cô không hiểu tại sao ăn ít như vậy mà anh ta mua quá nhiều đồ ăn. Còn nữa, không ăn nhiều như vậy mà trong anh ta chẳng có vẻ gì là gầy yếu. Lạ quá! Trong khi cô thì rất thích ăn, so với anh ta, cô chẳng có vẻ gì là thanh cao, phong nhã, Ý nghĩ đó là mặt cô đỏ bừng, xấu hổ và cô lập tức đặt đũa xuống bàn. Thiếu Giang nhìn cô có vẻ ngạc nhiên. Sao em không ăn nữa? Tôi, tôi không thích. Anh ta nhìn cô chăm chú, như cố tìm hiểu ý nghĩ thật của cô. Rồi anh ta phá lên cười. Nói thật với anh đi nào, có phải em xấu hổ vì ăn nhiều hơn anh không? Thiên Hương cúi gầm mặt buộc miệng. Con gái mà ăn nhiều quá, người ta sợ phải không? Tầm bậy, Thiếu Giang đứng dậy. Bước qua ngồi gần cô, anh ta nghiêng đầu nhìn cô. Anh rất thích nhìn em ăn uống tự nhiên, anh sợ mấy cô mèo mè lắm, con gái ăn càng nhiều càng tốt chứ sao. Tôi... Này, bỏ tư tưởng đó đi nhé, sống mà sợ những chuyện vớ vẩn như thế, không thoải mái chút nào. Em hãy tự nhiên làm cái gì mình thích, anh thích như vậy đó. Thiên Hương không trả lời, nhưng cô nhất định không chịu ăn tiếp, mặt cho anh thuyết phục. Thiếu Giang cũng gạt bàn ăn sang một bên, lấy thuốc ra hút. Cả hai trở vào phòng khác, anh ta nhìn cô một cách quan tâm. Em nằm nghỉ chút đi. Thôi, tôi không mệt. Anh ta cũng không ép cô và cũng không có ý định nói chuyện. Cả hai ngồi đối diện nhau, người này nhìn người kia. Thiếu Giang nhìn thẳng, không cần giấu giếm. Còn cô thì thỉnh thoảng mới dám ngước lên xem anh ta làm gì. Cuối cùng anh ta cười và lên tiếng. Hương này, từ đó đến giờ em đã yêu ai chưa? Thiên Hương lắc đầu chứ không trả lời và vẫn tiếp tục lặng lẽ nhìn xuống tay mình. Thiếu Giang nhìn cô, hỏi tới Thế có ai gửi thư tình cho em không? Cũng không. Thiếu Giang nhèo mắt Có phải em muốn giấu anh không? Anh biết em nhận được rất nhiều loại thư như thế. Mặt Thiên Hương ngẩn ra, ngạc nhiên. Làm sao anh biết? Anh ta cười ranh mảnh. Anh có mạng lưới thám tử. Bất cứ chuyện gì của em, anh đều biết cả. Thiên Hương làm thình. Cô không ngờ anh ta đột nhiên nói chuyện này Những chuyện như vậy cô sẵn sàng kể quốc ninh nghe Nhưng với anh ta thì không Thiếu Giang đưa mắt nhìn cô một lúc Rồi hỏi đầy vẻ áp đảo Thế thông số những người đó Em đã chọn ai chưa? Không chọn ai cả Vì mẹ tôi bảo con nhỏ Mẹ tôi không thích tôi có bạn trai Hình như Thiếu Giang không bằng lòng Với câu trả lời như vậy Anh ta nhìn cô riết rống Em nghe lời mẹ em Hay là em thật sự không thích ai? Tôi không thích ai cả. Tốt lắm. Thiếu Giang suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng. Vậy em có thích ở lại đây không? Ý anh muốn nói là em có thích sống ở thành phố không đấy? Tôi thích vào đại học. Rồi sau đó, sau đó em sẽ ở đâu? Vừa hỏi, anh vừa đến tủ, lấy lon coca, khui nắp đưa cho cô. Nhưng Thiên Hương lắc đầu, không nhận. Anh ta có vẻ bực mình và đưa lon nước lên miệng uống một hơi. Thiên hương ngồi im, nhìn cử chỉ ngang ngang ấy, cô chờ nghe một câu trách móc, nhưng anh ta im lặng như không muốn nói chuyện nữa. Một lát thiếu gian đứng lên, nói gắn gọn, đi theo anh. Rồi anh ta đi lên lầu, thiên hương đi theo một cách do dự, anh ta đẩy cửa một căn phòng và bước vào. Thấy thiên hương đứng nép ở cửa nhìn, anh nói như giải thích, đây là phòng dành cho khách, em đến đây. Thiên hương rụt rè, theo anh ta đến đứng bên cửa sổ nhìn xuống cô buộc miệng, đẹp quá, giống như ở Đà Lạt vậy. Thiếu Giang cười chứ không nói gì, anh ta nhìn phóng ra xa với vẻ tư lự, Thiên Hương cũng nhìn như anh ta. Cô rất thích cảnh vật ở đây, hình như chỗ ở của gia đình anh ta nơi đâu cũng đẹp. Cả hai đứng bên nhàu, lặng lẽ nhìn ra ngoài, Thiếu Giang có vẻ trầm lặng khác xa với lúc mới đến, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó hoàn toàn không dính dáng đến cô. Thật lâu, anh ta chợt lên tiếng. Lúc còn đi học, anh thường đến sống ở đây một mình. Đó là cách để anh tránh mặt mọi người trong gia đình. Sau này cũng vậy. Mỗi lúc quá căng thẳng, anh một mình lái xe đến đây. Chỉ có ở đây, anh mới thấy thoải mái mà thôi. Thiền Hương ngước lên, nhìn Thiếu Giang. Cô không hiểu tại sao anh ta nói chuyện đó với cô. Anh ta trầm ngâm, ngó ra xa, không hề quay lại nhìn cô và nói tiếp. Trong nhà chỉ có mình anh là con trai, nên tất cả mọi người đều chăm chúc cho anh. Họ quan tâm đến mức anh không sao chịu nổi. Nhất là mẹ anh, bà ấy lúc nào cũng muốn bắt anh sống theo ý muốn của bà ấy, nhất là quản lý anh như một đứa trẻ. Hình như anh luôn chống đối mẹ anh. Đó là sau này, còn trước kia thì anh chỉ chịu đựng. Thiền hương nói như lên lớp, cha mẹ lo lắng cho con cái là vì muốn con cái nên người đấy. Thiếu Giang bật cười, rồi quay lại nhìn cô. Cái nhìn làm cô đỏ mặt vì nhận ra mình ăn nói có vẻ ngô nghê. Cô im lặng quay ra chỗ khác, ngượng nghịu. Nhưng anh ta có vẻ không quan trọng cử chỉ ấy. Anh ta chống hai tay lên thành cửa, cao mặt lại như đang nhớ những chuyện khó chịu. Mẹ anh là một phụ nữ sắc xảo và rất độc đoán. Anh không sao chịu nổi sự kiểm soát của bà ấy. Sống trong nhà, lúc nào anh cũng có cảm giác ngọt thở anh không có được tình mẹ con dịu dàng như người ta. Anh ta ngừng lại, cười gằn. Một ngày nào đó khi đủ sức anh sẽ thoát khỏi sự khống chế đó, anh thề là như vậy. Sao anh ghét mẹ anh thế? Anh thật khác người, tôi nghĩ ghét người thân nhất của mình thì khổ lắm." Thiếu Giang chợt quay lại, mỉm cười. "Sao em biết? Tại vì tôi cũng đã từng giận mẹ tôi, những lúc như vậy tôi khổ sở lắm, nhưng mẹ tôi thì hiền, còn mẹ anh thì dữ." tôi nghĩ sống trong gia đình phức tạp như anh thì cái khổ sẽ nhân lên gấp đôi thiếu giang nhìn cô hơi lâu anh ta có vẻ ngạc nhiên về cách nói chuyện của cô rồi anh ta gật gù em khá lắm nhưng sao em biết mẹ anh dữ sao em dám nói điều đó trước mặt anh vẻ mặt anh ta có vẻ đe dọa nhưng thiền hương vẫn không hề nào núng tôi biết vì hồng không hiền nhưng vì ấy còn sợ mẹ anh điều đó chứng tỏ mẹ anh dữ hơn Mấy người giữ mới có tính độc đoán như vậy Chà em không khờ như anh nghĩ Em có cái đầu của em Rồi sao nữa Sao là sao kia Anh muốn tôi nói gì Nói thật suy nghĩ của em về gia đình anh Và cả cá nhân anh nữa Thiên Hương nói không do dự Quốc Ninh bảo với tôi Anh là đại công tử Tôi thấy nó nói đúng lắm Vì anh hay nói chuyện mệnh lệnh với mọi người khác Anh làm tôi không thích anh Không thích anh Thiếu Giang quay hẳn lại Đối diện với cô Anh nhìn cô chăm chú, rồi chợt mỉm cười. Em dám nói vậy trước mặt anh à. Từ đó đến giờ, chưa ai dám nói chuyện với anh như thế. Thiên Hương làm thinh. Cô không hiểu nổi tại sao mình nói câu đó. Nhưng cách trả lời của anh ta khiến cô thấy dị ứng. Nó có vẻ quyền lực quá. Cô không thích như vậy. Cô tưởng Thiếu Giang sẽ tự ái hoặc bất mãn Nhưng anh ta có vẻ không để bụng. Anh ta chợt nhìn đồng hồ rồi ra lệnh. Em thay đồ rồi nằm nghỉ một chút đi. Chiều anh đưa về. Nói rồi, anh ta đi ra ngoài, khép cửa lại cho cô. Thiên Hương cúi xuống nhìn đồng hồ ở tay mình. Mới có hai giờ, có nghĩa là cô còn ở lại đây rất lâu. Nhưng cô không cảm thấy như vậy là chán. Ngược lại, cô bắt đầu cảm thấy thích cảnh Phật yên tĩnh ở đây. Mặc dù đó là của gia đình thiếu gian, nhưng ở đây không có những người phụ nữ hay quan sát cô. Thiên Hương tò mò đi quanh căn phòng, ngắm nghía, rồi đến mở tủ áo trong tủ treo một dãy áo của phụ nữ cái nào cũng đẹp cô cầm từng chiếc lên nhìn ngắm chán chê rồi cô đóng cửa lại và quay qua quay ra xem các lọ lĩnh cảnh trên bàn phấn có đến chục lọ nước hoa đủ loại vô số các loại phấn kem và son môi nhìn mà rối cả mắt cô thử bôi chút son lên môi rồi ngắm mình trong gương một cách thích thú cuối cùng cô mệt mỏi nằm lăn ra giường thật thoải mái dễ chịu khi chỉ có một mình ở giữa cảnh đẹp như thế này. Lúc nãy thiếu giang nói đúng. Ban đầu cô hơi nghi khi đi với anh ta, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tiếp xúc rồi cô thấy anh ta cũng không có gì ghê gớm lắm. Cô suy nghĩ vẫn vơ một lúc. Với cảm giác nhẹ tên, mấy tháng nay lo học thi căng thẳng, bây giờ tất cả gánh nặng không còn nữa. Cô thấy thật sung sướng khi được ngủ và cô thiếp đi trong tâm trạng hân hoan khó tả. Khi Thiên Hương thức dậy thì trời đã hơi tối, đèn trong phòng bật sáng từ lúc nào đó, ánh sáng làm cô hơi ngạc nhiên. Cô ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời nhá nhem, còn Thiếu Giang thì đứng chống khuỷu tay trên thành cửa, im lặng nhìn cô. Thiên Hương vẫn ngồi trên giường, cúi đầu ngượng ngệu, cô không biết Thiếu Giang vào phòng từ lúc nào, nhưng chắc chắn anh ta đã thấy cô ngủ. Cô ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Một lát sau, Cô nghe tiếng anh ta cười. Em ngủ gần 4 tiếng rồi, có cần ngủ thêm không? Thôi khỏi, ngủ dậy là đủ rồi, cô khẽ nói. Thiếu Giang vẫn đứng ở cửa nhìn cô khá lâu, rồi anh ta tới nhị đi ra ngoài. Thiên Hương chỉ chợt có dậy, cô vội nhảy xuống giường đi vào phòng rửa mặt. Cô hơi xấu hổ vì thấy mặt mình vẫn còn ngay ngay xấu ơi là xấu. Cô tầng ngần ngồi xuống giường, cúi đầu nghĩ ngợi. Không biết Thiếu Giang đã đi đâu rồi Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì tiếp theo Chỉ biết ngồi đợi anh ta Anh ta chợt đẩy cửa bước vào Thấy cô ngồi rầu rỉ một mình Anh ta có vẻ ngạc nhiên Em làm sao vậy? Thiên Hương ngước lên Lắc đầu rồi hỏi khẽ Bây giờ tôi có thể về được chưa? Thiếu Giang hơi nhướng mắt Như ngạc nhiên Rồi bật cười Anh chờ để đưa em về đây như chỉ chờ có vậy Thiên Hương vội đứng lên, đến bên bàn, lấy mấy quyển tập, rồi đi ra cửa. Thiếu Giang bước đến tắt đèn, hai người chợt rơi vào vùng tối, le lói. Thiên Hương hơi sợ, cô vội đi xuống cầu thang. Nhưng anh ta chợt giữ vai cô lại, đứng đối diện với cô khá lâu, cố nhìn mặt cô. Thiên Hương có cảm tưởng anh ta sẽ ôm lấy cô và nói một cái gì đó. Điều đó làm cô quảng sợ, vội rụt người lại. Tôi muốn về. Lập tức, Thiếu Giang buông tay xuống. Anh ta im lặng đưa cô xuống cầu thang. Khi ngồi vào xe, anh ta không bật công tắc mà vẫn ngồi yên. Hình như em thấy không thoải mái khi đi chơi với anh. Vừa nói, anh ta vừa bật đèn trong xe và nhìn cô hơi lâu. Cuối cùng, thấy cô vẫn cứ lặng thinh với vẻ xa cách thường xuyên khi tiếp xúc với mình. Anh ta nhúng vài một cái rồi cho xe lướt đi. Rõ ràng là anh ta rất chán với thái độ của cô. Thiền Hường cảm thấy như vậy. Khi cô đi vào nhà, dì Hân đã ngồi chờ trong phòng khách, có vẻ nóng ruột chờ cô về. Thấy Thiên Hương, dì hỏi ngay: "Thế nào rồi con, đi chơi có vui không? Cậu ấy đưa con đi đâu vậy?" "Dạ, đưa đến nhà ấy, nhưng nhà đó ở xa lắm, không phải là nhà gì đến lần đó." Ngay lúc đó, Quốc Ninh và Thái An đi xuống, cả hai ngồi đối diện nhìn Thiên Hương. Quốc Ninh gật đầu như hiểu biết: "Em biết ở đó rồi." Đó là nhà nghỉ của gia đình họ. Chỗ đó yên tĩnh lắm phải không? Thiên Hương chưa kịp trả lời, thì dì Hân đã hỏi tiếp. Cậu ấy có nói gì với con không? Dạ có. Nói gì thế? Có bàn tới chuyện đám cưới không? Cưới à? Thiên Hương mở lớn mắt kinh ngạc, nhưng không nói gì. Dì Hân như biết điều đó làm cô hoảng sợ, nên vội nói khỏa lấp. Thế con có nói chuyện gì với cậu ấy không? Dạ không, không ai nói gì nhiều cả Anh ta thấy con không nói Nên cũng không thích gửi chuyện cho con vậy à Dì Hân có vẻ bất ngờ và thất vọng Ngồi yên lặng như suy nghĩ Rồi thấy vẻ mặt hoang mang buồn bã của cô Dì lập tức mỉm cười Không sao Lần đầu tiên tiếp xúc với nhau mà Phải có khoảng cách chứ Nhưng lần sau mai mốt gặp cậu ấy Con phải nói chuyện nhé Đừng có im lặng hoài người ta chán lắm Dạ Thiên Hương ngoan ngoãn đứng lên Cô đi lên phòng với cảm giác buồn chán, tràn ngập. Thái độ của dì Hân làm cô thấy sợ. Nhất là khi nói đến chữ cưới mà dì ấy nói. Cô có cảm tưởng mình là đồ vật mà dì ấy muốn đẩy vào gia đình thiếu gian. Rồi cô lại nhớ đến cử chỉ lạnh nhẹ của anh ta lúc đưa cô về. Có lẽ cô đã làm anh ta chán thật. Nếu có thật như vậy, chắc dì Hân giận cô ghê gớm. Tự nhiên, Thiên Hương thấy mệt mỏi lạ lùng. Trong khi bạn bè cô vô tư, lo thi cử, Thì cô lại vướng vào chuyện lớn lao, quá sức suy nghĩ của mình. Điều đó làm cô tuổi thân muốn khóc. Buổi tối cô đang ngồi buồn bã thì Quốc Ninh bước vào. Hắn có vẻ hiểu tâm trạng của cô. Lần đầu tiên Thiên Hương nghe hắn an ủi một cách chỉnh trạc. Chị đừng buồn mẹ em. Nói vậy chứ chưa có gì đâu. Nhưng gì Hân muốn chị làm đám cưới lắm phải không? Nếu không thì dì ấy đã không hỏi như lúc nãy. Quốc Ninh tư lự một chút rồi nói thành thật. Đó là tại mẹ em sợ đấy, thật ra anh ta cũng lăng nhăng lắm. Một người như anh ta thì có thiếu gì con gái bám theo, cho nên mẹ em sợ anh ta muốn chơi qua đường với chị. Thiền Hương mở to mắt ngó ra ngoài trời, tự nhiên cô run mình kinh sợ, cô nói như muốn khóc. Đã biết vậy sao gì hơn còn bắt chị quen với anh ta? Ờ thì tại mẹ muốn chị làm dâu nhà đó, chị có ưu thế là gia đình họ đồng ý chị. Nhưng dù sao, mẹ em vẫn sợ anh ta chỉ muốn mua vui vui đó là con dao hai lưỡi đấy, thiên hương thì thầm chỉ sợ lắm phải làm sao bây giờ hả ninh, quốc ninh lắc đầu em cũng không biết nữa chuyện của chị là do em nghe lén mà biết đấy chứ mẹ không nói với em nhiều đâu, thiên hương quay lại nhìn hắn bây giờ cô mới nhớ ra hắn hơn cô có một tuổi so với thiếu giang thì hắn vẫn là con nít mà con nít thì làm sao giúp cô giải quyết chuyện người lớn cho nổi quốc ninh còn nói nhiều chuyện nữa Nhưng cô nghe không nổi, cô lấy cớ nhức đầu để đuổi hắn ra ngoài, rồi ngồi xuống bàn học, hai tay ôm lấy mặt một cách rầu rỉ. Mấy ngày sau, Thiếu Giang không đến nhà dì Hân, cũng không gọi điện hay có bất cứ sự liên lạc nào. Nhưng dì Hồng thì có đến hai lần, bà ta mang quà đến cho dì Hân, chứ không phải vì muốn đến nhìn cô. Thiên Hương nghĩ Thiếu Giang đã ghét cô, vì cô cứ luôn xa cách với anh ta. Bây giờ cô không sợ anh ta nữa. Mà thấy sợ bị dì hân giận Nhưng không thấy dì tỏ thái độ gì khác lạ Nên cuối cùng cô hoàn toàn yên tâm Mà nghĩ mình được yên ổn Tối nay Thiên Hương đang học bài Thì quốc Ninh bước vào Chị làm gì vậy? Học nữa hả? Thôi nghỉ đi, đi chơi với em Thiên Hương lắc đầu ngoài ngoại Không được đâu, còn có tối nay để học thôi đấy Phải tranh thủ mới được Hắn lắc đầu và cương quyết Xếp mấy quyển tập của cô Cất vào tủ Lấy kinh nghiệm thi đại học của em, em khuyên chị nên nghỉ một buổi đi. Phải để đầu óc thoải mái nữa chứ. Quốc Ninh chạy qua phòng bà dì Hân, lấy hộp phấn và son môi, rồi trở qua phòng Thiên Hương. Chị trang điểm đi, làm cho đậm lên, ráng đẹp lên nhé. Nói xong, hắn biến đi ra ngoài. Khi hắn trở lại, thì Thiên Hương đã chuẩn bị xong. Hắn nhìn cô từ đầu tới chân, gật gù. Công nhận, chị đẹp tàn bạo. Thiên Hương đập lên vai hắn một cái, nói bậy quốc nền kéo tay cô chạy xuống cầu thang. điệu bộ hắn đầy vẻ hí hững hắn đã bảo cô đứng chờ, rồi lái xe ra sân. thiên hương ngạc nhiên. đi xe này à? lên đi, em mượn của mẹ đấy. thiên hương phì cười, mở cửa bước lên. lát sau hắn cho xe rẽ vào một nhà hàng lớn, có khoảng sân thật rộng. thiên hương ngơ ngác đi theo hắn vào trong. cả hai đi vào một căn phòng rộng đông người, hình như cô với hắn đến trễ nhất vì cô thấy ổ bánh đã được thắp nến xong và chủ nhân chuẩn bị cắt. Quốc Ninh giơ tay lên nói lớn Khoan mày, còn tao nữa. Một đám trai gái, nửa người lớn, nửa con nít quay ra cửa nhìn. Mấy chục cặp mắt ngó thiên hương đầy tò mò làm cơ hơi rung. Còn Quốc Ninh thì có vẻ rất tự đắc. Hắn kéo tay cô đến đứng cạnh chủ nhân buổi tiệc khoát tay một dòng. Giới thiệu với quý vị, đây là thiên hương. Buổi tiệc kết thúc khá sớm. Sau đó cả đám kéo lên tầng trên nhảy nhót. Hình như đây mới là tiết mục chính nên ai cũng hâm hở đi lên. Quốc Ninh cũng vậy. Hắn kéo Thiên Hương đi theo bạn bè. Vừa đi, hắn vừa hỏi lớn. Chị biết nhảy không? Không biết. Không sao đâu. Để em dạy cho. Thiên Hương cố nín cười và kéo hắn ra một góc. Này, chị không nhảy đâu nhé. Rủi té thì quê chết. Dễ lắm, để em dạy cho. Nhưng cô vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Thôi đi, không được đâu. Chị không thích như vậy đâu. thuyết phục hoài không được, Quốc Ninh đành đồng ý nhượng bộ Thiên Hương. Nhưng hắn mê chơi quá, nên không chịu về. Hắn đưa cô đến chiếc bàn trống, gọi nước cho cô, rồi biến mất giữa sàn nhảy. Ngồi một mình, Thiên Hương háo hức, nhìn người ta đang cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Cô không biết đó là loại nhạc gì, nhưng quả thật là rất hay. Nó làm cô cũng muốn nhảy lên theo, và cô không hay, mình cũng đã nhịp tay lên bàn một cách vui vẻ. Ngồi một lát, Thiên Hương chợt phát hiện ra thiếu giang. Anh ta đứng gần đó nãy giờ mà cô không thấy. Không cưỡng được tò mò, cô chăm chú theo dõi những động tác của anh ta. Phải nói là anh ta nhảy rất đẹp, với phong cách thật quyến rũ. Cô nhìn mà cảm tưởng như trong phim, và cô say xưa theo dõi chỉ một mình anh ta. Tối nay cô thấy anh ta thật là lãng mạn. Anh ta có vẻ không biết mệt, cứ ôm cô gái trong tay nhảy hết bản này đến bản khác. Thiên Hương nhìn cô nàng. Với một chút ghen ghen, ganh tị, tự nhiên cô muốn mình là cô nàng đó, nghĩa là được anh ta ôm trong tay và nhìn một cách tình tứ y hệt như mối tình mà cô từng tưởng tượng. Ý nghĩ đó làm cô đỏ bừng mặt, tự xấu hổ một mình. Lần đầu tiên, cô định hình người yêu một cách cụ thể với dáng dấp cụ thể chứ không phải là mù mờ như những giấc mơ nữa. Khi ngừng một điệu nhạc, Thiếu Giang chợt đưa cô gái đi về phía dãy bàn, đi ngang qua chỗ thiên hương. Anh ta nước mắt nhìn qua cô, rồi chợt quay lại nhìn kỹ hơn. Cuối cùng, anh ta đứng lại hẳn và nhìn cô chăm chú. Hình như anh ta không ngờ cô ở đây nên có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thiền Hương lúng túng, ngó đi chỗ khác. Như bị bắt quả tang mình đang làm một chuyện xấu mà không biết đó là chuyện gì. Thiếu Giang nói gì đó với cô gái, rồi đi thẳng đến bàn cô. Em làm gì ở đây vậy? Thiền Hương ngước lên bối rối. Tôi... Tôi không làm gì hết, chỉ ngồi chơi thôi. Ai đưa em tới đây? Quốc Ninh. Thiếu Giang nhìn ra sàn nhảy, rồi nhíu mày. Sao em chịu theo cậu ta đến chỗ này? Cậu ta đâu rồi? Nó đang nhảy với bạn. Thiếu Giang không nói gì nữa, anh ta lẫn vào đám đông mất dạng. Thiên Hương tưởng là anh ta ra nhảy, nhưng không ngờ, chỉ một lát, anh ta đã trở lại, rồi cúi xuống, gần cô, nói như ra lệnh. Đứng lên đi, anh đưa em về. Hả? Không được đâu cô vội phản đối, cặp mắt anh ta nhíu lại như không hài lòng. tại sao không được? anh hay cậu ta đưa về thì cũng vậy thôi, về ngay đi. nhưng thiền hương vẫn lắc đầu. bỏ giờ như thế nó sẽ mất mặt lắm. tôi không làm vậy đâu. thiếu giàng có vẻ bực mình. anh ta ngồi hẳn xuống bên cô. tại sao em không về? cái gì mất mặt? tôi phải chờ quốc ninh. anh không hiểu chuyện gì đâu. lý do thật vô lý. giờ này lẽ ra em ở nhà học bài chứ không phải ở đây ngày mai em còn phải thi nữa mà thiên hương lúng túng nhìn xuống mặt bàn cô thấy khổ sở vô cùng nghe cách anh ta nói cô nghĩ mình thật chẳng ra gì nhưng giải thích thì cũng không được cô ngước lên đưa mắt tìm quốc ninh thấy cử chỉ của cô thiếu giàng cao mặt cậu ấy bảo em cứ về đi còn em có cần phải tránh mặt anh như vậy không thiên hương lặng thinh quốc ninh đã nói như vậy rồi Cô lấy lý do gì để chờ hắn bây giờ? Cái tên mê trời này thật đáng giận. Tự nhiên cô nổi sùng lên và tự hứa với lòng mai mốt sẽ không thèm đi đâu với hắn nữa. Thiếu Giang ngồi quan sát nét mặt của cô. Cuối cùng anh nghiêm nghị Suy nghĩ xong chưa? Em có biết mấy giờ rồi không? Đừng quên là sáng mai em còn phải thi đó. Thiên Hương miễn cưỡng đứng dậy theo anh ta xuống sân. Khi ngồi vào xe, cô nép vào một góc lặng lẽ suy nghĩ. Bây giờ cô có cảm giác mình thật lố bịch, trong mắt thiếu gian, có lẽ anh ta nghĩ cô ham chơi hoặc đua đòi. Anh ta có nghĩ như thế nào đi nữa, cô chỉ biết lầm thinh, chứ làm sao mà giải thích bây giờ. Cô hơi liếc qua thiếu gian, cô đoán xem anh ta đang nghĩ gì, nhưng anh ta chỉ im lặng, nhìn phía trước, và im lặng như vậy trên suốt đường đi. Đến lúc tới trước cổng nhà, anh ta mới lên tiếng, cố gắng làm bài đi, khi nào em thi xong, anh sẽ nói chuyện với em. Thiên Hương ngẩn ngơ nhìn anh ta, nhưng anh chỉ ra hiệu cho cô xuống xe, rồi cho xe chạy đi. Thái độ của anh làm cô thấy bất ổn vô cùng. Lần đầu tiên, anh ta có vẻ gây gắt với cô, dù là không hề trách móc. Cô muốn đừng suy nghĩ, nhưng không được. Chẳng lẽ cô bị anh ta chi phối nhiều như vậy? Cô đi lên phòng, quả thật, thấy rất khổ sở. Thế rồi khi tắt đèn nằm xuống giường, cô lại tơ tưởng đến hình ảnh anh ta khi nhảy, rồi mơ mộng đủ thứ chuyện. Rất may là không ai biết được ý nghĩ của cô, nhất là Thiếu Giang. Anh ta mà biết, chắc là cô sẽ xấu hổ chết mất. Sáng hôm sau, Quốc Ninh đưa Thiên Hương đến trường. Hắn còn có vẻ rất khoái chí chuyện tối hôm qua. Hắn vừa nói, vừa khoa tay, loạn xạ. Tối qua em kết một con bé dễ thương lắm. Con bé dạng dễ sợ. Nó nhảy với em suốt luôn. Thảo nào bỏ chuyện ngồi ngốc mỏ một mình, quê muốn chết được. Quốc Ninh cười hì hì. Tại con bé không chịu nghỉ Em phải nhảy hoài với nó chứ làm sao bây giờ Nhưng anh Giang đưa chị về rồi còn gì Không chừng em còn tạo điều kiện cho hai người Có dịp tiếp xúc nữa là khác Thiên Hương nhăn mặt Nhưng chị không thích gặp kiểu đó Nên có biết anh ta nói gì không Anh ta bảo lẽ ra giờ đó chị phải ở nhà học bài Chứ không nên đi chơi đua đòi Chị quê muốn chết được Anh nói như vậy hả hmm. Làm như ông nội người ta không bằng Không cần phải là ông nội Bạn bè cũng phê bình được Tự nhiên không lo học bài đi thi mà bỏ đi chơi. Nếu chị mà rớt, chị sẽ bị cười và mũi. Thái độ phê phán của Thiếu Giang làm cô thấy bất ổn. Dù đã cố tự nhủ, anh ta thích hay ghét không ảnh hưởng gì đến cô. Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Hình như hình ảnh quyến rũ của anh ta lúc nào đó đã có tác động mạnh mẽ đến cô, làm cho cô cứ nhung nhớ, mơ mộng. Điều chủ yếu bây giờ là cô nhìn anh ta với một góc cạnh khác. Một thanh niên hào hoa, phong nhã Chứ không phải là một đại công tử khô khang Chỉ biết ra lệnh Phải vất vả lắm Thiên Hương mới tập trung được vào bài thi Thi xong môn cuối cùng Cô hồi hộp đến nỗi tim đập loạn xạ Cô cố đi thật chậm Để đừng cho Thiếu Giang phát hiện ra mình nôn nóng Nhưng ra đến cổng Người đón cô không phải là anh ta Mà là Quốc Ninh Với dáng vẻ lóc chóc Thiên Hương thất vọng vô cùng Cô cứ tưởng hôm nay Thiếu Giang sẽ đón cô giống như anh ta đã làm lần trước. Chính anh ta đã bảo khi cô thi xong sẽ nói chuyện kia mà, vậy mà bây giờ lại thất hứa. Thiên Hương buồn vô cùng, buồn đến nỗi Quốc Ninh nói gì cô cũng không để ý. Cô nghĩ rằng Thiếu Giang đã không thích cô nữa vì thấy cô không ngoan ngoãn, tệ hơn nữa là đua đòi. tự nhiên cô giận Quốc Ninh vô cùng, tất cả tại hắn hết đấy. Buổi trưa khi cả nhà đã ngủ, cô lấy quyển nhật ký và cây viết xuống vườn hoa. Cô đang có hứng và đỉnh làm thơ về thiếu gian. Cô ngồi xuống trụ xi măng đối diện với bồn hoa cúc sát bờ tường, hí hoáy viết viết xóa xóa. Cô tập trung đến nỗi không nghe tiếng giày nghiến trên sỏi cho đến khi có tiếng bước chân dừng hẳn bên mình, rồi một khuôn mặt cúi xuống đọc những dòng chữ trên giấy. Thiên Hương mới giật mình, xếp vội quyển sổ, giấu ra sau lưng rồi ngẩng người nhìn anh ta. Thiếu Gian mỉm cười ngồi xuống cạnh cô. Sao trưa nay không ngủ mà ra đây? Tôi không muốn ngủ. Cô trả lời lý nhí, như cách hay làm khi tiếp xúc với anh ta, trong bụng lại xôn xao lên, cảm giác thật khó tả. Thiếu Giang hoàn toàn không biết sự thay đổi của cô, anh nghiêng đầu, nhìn quyển sổ. Đưa anh xem tiếp đi. Thiên Hương vội lắc đầu và càng giấu biến ra sau lưng, cử chỉ của cô làm Thiếu Giang bật cười. Anh nói thản nhiên, anh đã đọc hết rồi, em làm thơ khá lắm, về nhân vật mà em mơ tưởng đó có thật không? Không có, tôi chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng cảm xúc thì có vẻ thật lắm. Cho anh bài thơ đó được không? Thiên Hương lý nhí. Mới có mấy câu chưa thành bài. Vậy bao giờ làm xong thì chép cho anh, được chứ? Thiên Hương ngước lên, nhìn xem anh ta nói thật hay đùa. Còn anh ta thì cũng đang nhìn cô, vẻ mặt có vẻ nghiêm chỉnh. Có lẽ anh ta nói thật. Thiên Hương nghĩ như vậy. Tự nhiên cô thấy tự tin hơn. Vâng. Thiếu Giang có vẻ ngạc nhiên về sự ngoan ngoãn bất ngờ của cô. Anh ta nhìn cô chăm chú rồi cười hài lòng. Anh rất thích thái độ đó của em. Thiên Hương chưa kịp trả lời thì anh ta chợt đổi giọng. Em làm bài được không? Cô nói với vẻ thiếu tự tin. Tôi nghĩ hình như là được nhưng tôi không chắc lắm. Lại đề phòng anh rồi. Sợ anh cười phải không? Anh đã nói rồi. Chỉ nói thật với mình anh thôi. Không nhớ sao? Thiên Hương lặng thinh. Cô cũng đang rất sợ. Hai ngày nay, đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ về anh ta. Nó thay đổi đột ngột đến độ cô không biết phải đối phó như thế nào với anh ta. Nhất là không biết nên có thái độ ra sao để đừng bị anh ta phát hiện. Cho nên, dù rất muốn bảo là mình nhớ tất cả những gì anh ta nói, cô cũng không dám. Thiếu Giang chợt nhắc lại. Thế nào? Có hy vọng chứ? Vâng, Thiên Hương đáp bừa. Cô thấy Thiếu Giang lại cười. Chúa ơi! Anh ta có nụ cười đẹp quá. Cách cười của một người tự tin vào mình. Nó rất cuốn hút mà cô không lý giải được tại sao. Cô còn đang ngơ ngẩn thì Thiếu Giang chật chuyển đề tài. Tại sao em bỏ học để đi chơi với Quốc Ninh? Em thích đến chỗ đó lắm hả Hương? thiền Hương ngớ người ra. Câu hỏi bất ngờ của anh. Cô trả lời không kịp. Cũng không kịp suy nghĩ cách đối phó. Cô chỉ biết đờ người ra ngồi im. Thiếu Giang nhắc lại. Sao em không trả lời? Có phải em bắt đầu thích cách chơi ở đây không? Không có. Cô buộc miệng. Vậy thì tại sao em dám bỏ học để đi chơi? Anh nhớ trước đây em quan trọng bài vở lắm mà. Em nghiêm túc học hành, chứ không phải như bây giờ. Em làm anh thấy thất vọng. Thiên Hương hơi lặng người. Cô không chịu nổi cách nói đó của anh ta. Tự nhiên, cô thấy muốn khóc và buộc miệng. Không phải tôi muốn đi. Tôi không đua đòi như anh nghĩ đâu, mà chỉ lời rủ của Quốc Ninh. Tiếu Giang chợt đổi giọng, anh ta vừa nói, vừa nhìn cô thật lâu. Em có biết tại sao anh không muốn em đến đó không? Vì anh sợ rồi em cũng giống như những cô gái cùng trang lứa với em. Họ dễ bị sa ngã lắm. Còn anh thì muốn người yêu của anh hoàn toàn thơ ngay. Em cứ giữ nguyên bản chất như thế, đừng thay đổi gì cả. Tim Thiên Hương đập loạn lên. Từ người yêu của anh làm cô bị xúc động dữ dội. Nó quá mới mẻ nhưng vô cùng lãng mạn. Đầu óc cô lại lan mang nhớ đến lúc anh nhảy với cô gái lạ. Nhìn thật là tình tứ. Thế rồi, mai mốt cô với anh cũng sẽ tình tứ như vậy. Tình yêu như vậy mới đẹp chứ. Mãi nghĩ lan man, cô không hay mình nhìn Thiếu Giang một cách chăm chú và say mê. Tất cả những tình cảm thầm kín đều phơi rõ trên nét mặt. Và Thiếu Giang thì quá từng trải để đọc được điều đó. Lúc đầu, anh hơi ngạc nhiên, nhưng liền sau đó... Anh bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi chống vánh của cô. Anh im lặng một lát rồi hỏi đột ngột: "Em chấp nhận được con người anh chứ Hương?" Không đợi cô trả lời, anh hỏi tiếp thẳng thắn: "Em có yêu anh không?" Thiên Hương hoảng hồn, nhìn đi chỗ khác, mặt chợt đỏ lên nhưng vẫn im lặng. Hình như con trai ai cũng mạnh dạn cả, hỏi nói chuyện tình cảm cụ thể đến mức cô gai cả người. Thấy cử chỉ của cô, Thiếu Giang hơi cười: "Đừng ngại." Anh không bắt em trả lời đâu Khi khác nói cũng được Anh nghiêng người tới Định nắm tay cô Nhưng cô vội rụt tay lại Đừng, anh đừng làm vậy Tôi sợ lắm Tôi biết người ta thích nhau thì sẽ như thế Nhưng từ từ thôi Không phải tôi ghét anh đâu Nhưng tôi không quen Thiếu Giang quay mặt vào chỗ khác Miếm môi lại, cố nín cười Rồi anh gật đầu Anh xin lỗi Còn em đừng xưng tôi với anh Nghe xa lạ quá Thiên Hương lý nhí. Vâng. Thiếu Giang quan sát cô một lúc, rồi nói như nhận xét. Thật ra, em cũng không đơn giản chút nào, và khó hiểu nữa. Nhưng không sao, từ từ anh sẽ thâm nhập và suy nghĩ của em. Có điều, em hãy chịu khó nói chuyện với anh, đừng im lặng như trước giờ nữa, hứa với anh không? Vâng. Ánh mắt anh nhìn cô lấp lánh vẻ tinh quái. Vậy em nói đi, em thích anh vì cái gì? Thiên Hương cúi nhìn những viên sỏi dưới chân. Cố gắng lắm, cô mới nói được một câu ngắn ngủng. Tôi không biết. Nhưng có yêu phải chứ? Vâng. Nói xong, cô lại thấy nóng cả mặt và tự trách mình không ít. Cô không hiểu sao lúc không có thiếu gian. Cô suy nghĩ đủ thứ, tưởng tượng đủ thứ. Nhưng khi gặp thì không biết nói gì cả. Cô tức mình kinh khủng và thở dài với ý nghĩ sợ anh ta sẽ xem mình là con ngốc. Cả hai im lặng. Ngồi bên nhau, buổi trưa cây cỏ xung quanh cũng yên lặng như ngủ Bên cạnh cô, mấy bông cúc rung khẽ khi có ngọn gió lướt qua Thiếu Giang chợt choàn tay qua người cô để hái một bông Rồi yên lặng đưa cho cô Cách tặng hoa của anh hơi khác người một chút Nhưng cũng làm cô cảm động Cô nói nhỏ rí Cảm ơn anh Thiếu Giang búng nhẹ cành hoa cho nó rung lên Rồi cười với vẻ nhận xét Anh không hiểu tại sao em chỉ thích hoa cúc, nhưng anh hứa sẽ tặng cho em một vườn hoa còn lớn hơn ở đây, tha hồ cho em nhìn. Thiên Hương không trả lời, nhưng trong đầu cô lại hình dung một vườn hoa cúc ở đâu đó. Cô tưởng tượng đến những buổi trưa cô và anh sẽ ngồi giữa vườn hoa như thế này. Sự mơ mộng viễn vong đó khiến cô thấy mình có một mối tình thật đẹp và cô yêu thiếu gian theo cách nghĩ lãng mạn của riêng mình, chứ không phải nhớ đến đàn sao anh là những quan hệ phức tạp đã từng làm cô lo sợ. Ngày tháng qua đi, gần như nhanh chóng đối với thiên hương, vừa là bình yên, vừa là thay đổi. Cô đã vào đại học một cách dễ dàng, và càng ngày càng dẫn sâu vào mối tình mà cô nghĩ là rất thú vị đối với thiếu gian. Có điều cô không sao thân được với những người trong gia đình anh, dù tuần nào cô và dì Hân cũng qua đó ăn tối theo ý muốn của mẹ anh. Dì Hân bảo với cô là mẹ anh rất ưng ý cô. Thiên Hương rất lơ mơ về những chuyện thực tế đó, nhưng cũng chẳng quan tâm đến những điều gì Hân nói. Cô chỉ nghĩ đến mỗi mình Thiếu Giang với tình yêu thơ mộng của mình và rất chán khi nghe dì Hân tính toán về tương lai cho cô. Thậm chí bây giờ, thái độ quy quyền của Thiếu Giang đối với những người trong gia đình lại có màu sắc lãng mạn hơn. Và vì cô nhỏ hơn anh rất nhiều, nên tình cảm của cô đối với anh cũng có vẻ tôn thờ tuyệt đối. Cô yêu Thiếu Giang theo cách nghĩ mơ mộng của mình, chứ hoàn toàn không giống như sự sắp đặt của người lớn. Cho nên, khi thấy vẻ sung sướng của dì Hân, cô không sao chịu nổi. Chiều nay, Thiên Hương đi phố mua sắm một mình. Cô lang thang ngắm các quầy mỹ phẩm thì gặp bà Hồng. Bà cũng đi chợ một mình. Thấy cô, bà có vẻ sốt sắn. Đi đâu vậy con? Dạ, con định mua quà sinh nhật. Thế con chọn được món gì chưa? Dạ chưa. Đi theo gì để gì chọn cho, tặng con gái phải không? Dạ. Bà Hồng kéo tay Thiên Hương đi về phía quầy cuối đường. Bà lựa một đồ trang điểm thật đắt tiền, rồi bảo người bán hàng gói lại. Thiên Hương sững sốt kêu lên. Sao mắt vậy hả dì? Bạn con bình dân lắm, tặng như thế sợ kỳ với. Bà Hồng khoát tay, cắt ngang. Con dâu tương lai của ông Vĩnh An mà tặng quà soàn sỉnh quá, coi đâu có được con nhưng mấy người bạn con tặng rất bình thường con sợ lúc mở quà quà của con trên lợp quá tôi nó buồn ôi đừng để ý mấy chuyện đó chủ yếu là mình đừng để thiên hạ nghĩ mình keo kiệt hiểu không con thiên hương lặng thinh mẹ cô đã từng bảo gì hơn xài tiền như nước thế mà dị hồng còn hơn thế nữa cô chưa thấy ai hoang phí như thế khi cô định về thì dị hồng một mực bảo cô đến chơi với mẹ thiếu giang bà còn bảo cô hãy tranh thủ lấy tình cảm của những người trong nhà Nhưng mặc dù rất ngán Khi đối diện với mẹ của Thiếu Giang Cô cũng không dám cãi Khi bước vào phòng khách Thiên Hương nghe tiếng nói chuyện rất lớn Đúng hơn là cãi nhau dữ dội Cô đưa mắt nhìn dì Hồng Rồi nhìn về phía phòng ấy Cửa phòng đóng kín Nên cô không biết đó là ai Chỉ nhận ra giọng nói là của bà chị thứ ba Của Thiếu Giang Bà Hồng có vẻ mất tự nhiên với Thiên Hương Có lẽ bà không ngờ trước chuyện đó Thấy cô ngơ ngát đứng Nhìn bà vội kéo tay cô Lên đây con, lên phòng gì chơi, chắc tụi nó cãi nhau chút xíu thôi, không có chuyện gì đâu. Cãi nhau ầm bỉ như thế mà dì ấy bảo có chút xíu. Thiên Hương nghĩ thầm, nhưng cô không nói gì, chỉ đi theo bà một cách ngoan ngoãn. Cô có cảm tưởng gia đình này rất hay xung đột, nên dì Hồng đã quen và có thái độ tránh né. Kỳ lạ thật. Nếu là mẹ cô hoặc dì hơn, chắc chắn hai người sẽ vào phòng xem có chuyện gì rồi. Lên phòng. Dì Hồng chợt nhìn cô với một chút nghiêm trang. Trong nhà này phức tạp lắm, thấy có chuyện gì con cứ làm ngơ như không biết, nhất là đừng bao giờ nhận xét này nọ, con hiểu không? Ở đây bề ngoài chị em vui vẻ như thế, chứ không phải vậy đâu. Im lặng một lát, bà lại nói tiếp, dì là người đưa con vào gia đình này, nên dì có trách nhiệm với con. Cái gì không hiểu chỉ nói với một mình dì thôi nhé, con hiểu không? Dạ hiểu. Mẹ Thiếu Giang thích con ở chỗ con hiền và không nhiều chuyện đấy, con nhớ giữ đúng mức như trước giờ là được lòng bà ấy hơn. Vâng, thật ra mình có biết lấy gì đâu mà nhiều chuyện. Thiên Hương nghĩ thầm, cô không biết rằng nếu để tâm quan sát, cô sẽ thấy được khối chuyện mâu thuẫn, ngắm ngầm. Và dì Hân cũng đã từng nói với cô như thế, nhưng cô không để ý. Cô chỉ biết yêu Thiếu Giang và đắm đuối với mối tình đầu tiên của mình, còn ngoài ra thì không biết gì khác. Dì Hồng chợt đi đâu đó một lát rồi trở vào bảo cô, mẹ thiếu gian không có ở nhà, thôi con cứ ở đây chơi với dì. Thiền Hường rất muốn hỏi thiếu gian đâu, nhưng cô không dám hỏi, cô ngồi im nghe dì Hồng nói chuyện, còn đầu óc thì đã lan mang ra ngoài, chợt có tiếng chuông reo. Dì Hồng nghiêng người tới nhấc ống nghe, rồi cứ thế mà nói chuyện, chờ mãi vẫn không thấy gì ấy gác mái, cô lịch sự đứng dậy, đi thơ thẩn ra ngoài ban công đứng nhìn xuống sân. Ngoài cổng có chiếc xe phóng vào sân, nhìn thoáng là biết Thiếu Giang về, Thiên Hương mừng rỡ, vội chạy xuống đón anh. Nhưng cô vừa xuống đến giữa cầu thang, thì anh đã đi vào căn phòng có tiếng cãi vã lúc nãy, làm cô mất cả hứng và tiêu nỉu đi ra ngoài phòng khách. Tiếng cãi lúc này hình như ngưng bặt khi Thiếu Giang về, chỉ còn là nói chuyện bình thường. Thiên Hương tò mò, đến nghe xem Thiếu Giang làm gì trong đó. Cô trực khẩn lại, Thiên Hương ngỡ ngàng khi nghe giọng anh gây gắt. Mấy chị là người trong nhà, tại sao lại cư xử với nhau như vậy? Em đã chán phải đứng ra giải quyết những cái đó lắm rồi. Đã hai lần như vậy, chị nghĩ em có thể trơ mặt đến hòa giải với người ta hay sao? Em yêu cầu hai chị chấm dứt ngay chuyện này đi. Nhưng lỡ chuyện này thôi gian, em phải để chị gỡ dốn chứ. Chị càng dấn sâu vô càng thua đậm, dứt khoát, em không muốn dính líu tới mấy chuyện như vậy nữa. Im lặng một lát, rồi giọng anh rắn đành. Em không muốn mấy chị cãi nhau trong nhà này nữa Nói như thế, chị tự hiểu Sợ bị phát hiện nghe lén Thiên Hương vội đi nhanh lên lầu Trở lại phòng dì Hồng Nhưng dì ấy vẫn chưa nói chuyện xong Cô lại trở ra banh công đứng Một lát sau Thiếu Giang đi lên Nghe tiếng chân anh Thiên Hương vội chạy ra cầu thang đứng đón Cô thấy anh có vẻ ngạc nhiên Vì sự có mặt của mình Vẻ lầm lì biến mất Khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn khi thấy cô Ai đưa em đến đây vậy? Dì Hồng, em nghĩ tới đây gặp anh nên gì ấy bảo là em đi liền. Thiếu Giang choàn tay ngang lưng cô. Vào phòng anh đi. Nãy giờ em có gặp mẹ anh không? Dạ không, hình như bác không có ở nhà. Tốt. Thiếu Giang buông một câu ngắn gọn rồi đến mở cửa phòng. Hình như chưa yên tâm, anh quay lại nói như dặn. Mai mốt nếu không có anh, em đừng tự đến một mình. Cần gì thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến chở em. Sao thế? Bộ anh không thích em đến đây hả? Thiên Hương ngơ ngát. Thiếu Giang lắc đầu, khuôn mặt anh thoáng lầm lì với vẻ khó hiểu. Anh không muốn em tiếp xúc nhiều với mọi người trong nhà. Sao kỳ vậy? Em thấy ai, cũng có... ai có người yêu cũng muốn... Thiếu Giang hiểu ngay cô muốn nói gì. Anh chặn lại. Nhưng nhà anh không giống người khác. Anh không muốn em bị lôi kéo vào bất cứ chuyện gì. Em chỉ cần nghe lời anh chứ đừng tìm hiểu gì cả. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cô, anh chật cười với vẻ ngạo mạn ngấm ngầm. Sau này khi cưới nhau, chúng ta sẽ tách rời mọi người trong gia đình. Anh sẽ không để em sống ở đây đâu. Thiên Hương nói một cách vô tư Sao kỳ vậy? Dì Hân bảo anh là con trai duy nhất trong nhà. Sau này tất cả sẽ thuộc về anh. Anh không sống ở đây, thì làm sao nó là của anh được? Thiếu Giang quay phát lại, nhìn cô chăm chăm. Dì Hân nói với em như vậy à? không nói với em mà nói với mẹ em em nghe lén anh không cần biết gì ấy nghĩ gì nhưng anh muốn biết suy nghĩ thật của em nếu anh không thừa kế gia sản của ba mẹ anh em có thất vọng không em có cần những thứ đó không thiên hương lắc đầu ngùi ngụy em không cần thật đấy em chỉ thích anh yêu em thôi cô suy nghĩ một lát rồi nói thành thật mẹ nói với gì hơn là mẹ sợ anh lăng nhăng rồi làm em khổ hôm đó nghe nói em buồn dễ sợ Thế anh sẽ không lăng nhăn nữa chứ? Tầm bảy, đừng suy nghĩ tới chuyện vớ vẩn đó. Nhưng em sợ lắm đấy. Lâu lâu nghĩ tới chuyện đó, em buồn kinh khủng. Không được nghĩ bậy như vậy. Cách hay nhất là đừng bao giờ em nghe lén chuyện của người lớn. Em không hiểu nổi đâu. Anh khoát tay nhưng không quan tâm đến chuyện đó, và ngồi xuống đối diện. Nhìn cô thật lâu, rồi trở lại câu chuyện. Em có thích ngôi nhà này là của em không? Thiền Hương lắc đầu, em không nghĩ tới mấy thứ đó. Chỉ thích anh đừng lăng nhăng thôi. Thiếu Giang cao mặt. Hình như em bị nhồi nhét vào đầu những chuyện vớ vẩn đó rồi. Không được nghĩ như vậy nữa nghe Thiên Hương chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông rèo. Thiếu Giang có vẻ bị phiền toái. Anh lấy máy trong túi ra dọng cọc lóc. Alo, tôi đây. Thiên Hương tò mò nhìn anh. Không hiểu người bên kia nói gì mà khuôn mặt anh có vẻ cao có. Rồi anh nói như ra lệnh. Bảo anh ta đem qua đây cho tôi. Thiếu Giang cất máy quay lại nhìn Thiên Hương nhưng vẫn im lặng. Cô cũng ngơ ngác nhìn lại anh. chuyện gì về anh? không có gì. đừng để ý công chuyện của anh. Thiên Hương dạ nhỏ nhưng vẫn không thể không thắc mắc. cô không hiểu nổi tại sao khi gặp Thiếu Giang ở nhà là lại thấy vẻ lầm lì cao có của anh như thể anh rất ghét gia đình mình và anh chỉ có vẻ hào hoa khi đi ra ngoài đường hoặc lúc ở bên cô. Thiếu Giang phức tạp quá nên cô không hiểu được gì ở anh cả đã mấy lần cô hỏi nhưng anh cũng không chịu giải thích. Rốt cuộc cô đành quen với ấn tượng anh là người khó hiểu. Một lát sau, cô gái giúp việc đưa một người đàn ông đến. Thiếu giang bảo Thiên Hương ra ngoài rồi gọi ông ta vào. Hai người đóng cửa không biết làm gì trong đó. Thiên Hương tò mò hết chiêu nổi, cô loay hoay đi tới đi lui ngoài cửa phòng cố tìm cách nhìn vào. Nhưng cửa đã đóng như thế thì không cách gì nhìn cho được. Chỉ có cách là nhìn qua khung bông. Thế là cô rón rén ra phòng khách, nhấc chiếc ghế, nhón chân lên nhìn. Bên trong Thiếu Giang và người đàn ông đang ngồi đối diện trên chiếc bàn. Trên bàn là một vali nhỏ đựng những sắp giấy gì đó giống như tiền nhưng không phải là tiền. Thiếu Giang cầm từng sắp lên, dũng mạnh một cái rồi gạt qua một bên. Cuối cùng anh lấy sắp giấy gì đó trong tủ, viết vài chữ rồi xé một tờ đưa cho người đàn ông. Khi ông ta đứng lên đi ra cửa, Thiên Hương sợ muốn rụng tim. Cô vội nhảy xuống đất, chạy nhanh ra ban công, không kịp dẹp cả chiếc ghế khá lâu cô mới ló đầu nhìn ra hành lang, thiếu gian và người đàn ông đang đi xuống, hình như anh không phát hiện ra chiếc ghế. Thiên Hương thở phào như trút gánh nặng. Cô vội vàng mang nó trả lại chỗ cũ rồi thoát nhanh vào phòng xem xét. Chiếc vali vẫn còn trên bàn, Thiên Hương bậm môi lôi hoay mở ra xem, cô đưa sắp giấy lên tò mò ngắm nghía, đó là đô la. Thiên Hương đã thấy dì Hân đưa cho mẹ vài lần, nhưng nó không nhiều như vậy. Tiền ở đâu mà nhiều quá sức tưởng tượng? Người đàn ông đó đưa cho Thiếu Giang để làm gì? Tại sao anh có vẻ bí mật với cô thế? Thiên Hương hối hả đóng nắp vali lại, nhưng phía sau, giọng Thiếu Giang vang lên, đầy giận dữ. Thiên Hương! Cô quảng hồn quay lại, rụng rời khi nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như thế. Thiếu Giang phóng một bước đến bên bàn. Anh lắc mạnh tay cô. Cô mở cái này ra làm gì? Nói mau! Em, em... Thiên Hương lắp bắp không trả lời được. Cô không ngờ anh phản ứng như vậy. Không hiểu tại sao anh tức. Nhưng cử chỉ của anh làm cô sợ rung lên và chỉ biết nhìn một cách ngơ ngát. Thiếu gian nhìn cô bằng cái nhìn đổ lửa. Có phải lúc nãy cô đã rình mò tôi không? Em... Phải không? Vâng, nhưng em không hiểu. Thiên Hương nín bạc với tiếng quát cắt ngang lời cô. "Tôi đã nói rồi, cấm cô không được biết công việc của tôi, tại sao cô dám rình rập tôi chứ? Cô muốn biết cái gì? Nói đi. Có phải cô đến đây để dò thám tôi không?" Thiền Hương không trả lời, nước mắt bắt đầu lăn xuống mặt. Nhìn cô có vẻ yếu đuối sợ sệt, nhưng tất cả những cái đó không xoa dịu được cơn tức của Thiếu Giang. Anh tiếp tục lắc mạnh cô. "Không ngờ cô dám theo dõi tôi, thật là ghê gớm. Từ đây về sau, cấm cô theo dõi tôi nữa, nghe chưa?" Thu Hoa Tím của tác giả Hoàng Thu Dung. Ngoài cửa lố nhố vài người đứng nhìn vào. Bà Hồng đóng ruột muốn biết chuyện gì xảy ra với Thiên Hương nhưng không dám vào hỏi. Thiếu Giang chợt quay ra nhìn, anh bực dọc nói như gắt: yêu cầu đừng ai xen vào chuyện của tôi, đi chỗ khác hết đi. Mọi người đi xuống nhà dưới. Trong phòng Thiếu Giang vẫn tiếp tục quát tháo Thiên Hương. Cuối cùng, anh bấm chuông gọi người giúp việc lên. Anh không nhìn Thiên Hương, chỉ ra lệnh cho cô gái kia. "Bảo thằng tám đưa cô ta về đi." Anh quay sang Thiên Hương gằn giọng, "Từ đây về sau, cấm cô đặt chân tới đây, nghe chưa?" Thiên Hương không trả lời, cô bặm miệng chạy ào ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc nức nở. Bà Hồng chặn cô ở giữa phòng khách lo lắng, "Sao vậy Hương, chuyện gì vậy con?" Thiên Hương lắc đầu không trả lời. Rồi cô ráng nít khóc, nói ngẹn ngẹn, Con muốn về. Được rồi, để dì đưa con về. Bà Hồng đi nhanh lên phòng, rồi nhanh nhẹn quay trở xuống, tự bà lái xe đưa Thiên Hương về. Trên suốt đường đi, Thiên Hương khóc nứt nở như bị xúc động ghê gớm. Cô chỉ lắc đầu chứ không trả lời những câu hỏi của bà. Cuối cùng, không dở dỗ được cô nín, bà cũng im lặng với vẻ như khó nghĩ. Hình như bà ngại phải giải thích với bà Hân. Bà đi theo Thiên Hương vào nhà. Bà Hân từ trên lầu đi xuống có vẻ quảng hồn khi thấy cô khóc. Sao vậy con? Chuyện gì vậy? Bà quay sang bà Hồng. Chuyện gì vậy chị? Không biết con bé làm gì mà thiếu gian quát tháo om sòm ở nhà. Tôi hỏi nó không chịu nói. Bà Hân nhíu mày. Cậu ấy quát tháo con nhỏ à? Bà Hồng có vẻ lúng túng Tôi không hiểu là chuyện gì. Đâu? Chị hỏi thử nó xem. Thiên Hương chạy nhanh lên phòng mình. Bây giờ cô đã bớt xúc động và không còn khóc dữ dội như lúc nãy nhưng cảm giác tuổi thân cứ làm cô chảy nước mắt đến giờ cô hãy còn bị bất ngờ về thái độ của thiếu giang cô không tưởng tượng nổi anh có thể quát mắng cô như vậy từ đó đến giờ cô cứ nghĩ anh có thể bực mình với ai đó xung quanh trừ cô vậy mà bây giờ như thế chứng tỏ anh không hề quý trọng cô ấy nghĩ đó làm cô thất vọng ghê gớm bà hân đẩy cửa bước vào bà có vẻ hấp tấp và nôn nóng muốn biết chuyện gì xảy ra với cô trong đó có cả sự lo lắng. Thấy Thiên Hương đã nín khóc, bà hỏi dồn dập, con nói hết cái gì đi, có chuyện gì bên đó vậy? Cậu giang la con thật à, thật là khó tin, nhưng chuyện gì vậy? Thiên Hương biết có giấu cũng không được, cô miễn cưỡng kể lại từ đầu. Càng kể, cô càng phát hiện thêm những khía cạnh kinh khủng của nó. Thế là cô tuổi thân khóc thêm một trận thứ hai cũng thê thiết không kém lúc ở nhà thiếu giang. Thật lạ là khi nghe xong. Dì Hân lại có vẻ sợ cô làm mất lòng thiếu gian hơn là tội nghiệp cô. Cách nói của bà dì làm cô thấy hụt hẫn Cô không hiểu nổi tại sao mọi người đều sợ thiếu gian. Ngay cả dì Hân cũng giống như họ, thế sao? Buổi tối, cô đang đứng trên bàn công thì thấy xe anh ta chạy vào sân. Rồi anh ta bước xuống và ngẩn đầu lên phòng cô. Thiên Hương lập tức quay vào phòng, đóng cửa lại. Một lát sau, cô nghe tiếng dì Hân gõ cửa. Hương à, có cậu gian đến nè con. Thiên Hương ra mở cửa nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Bà Hân hối thúc. Xuống dưới đi con, đừng để cậu ấy chờ lâu. Cô lắc đầu và vẫn đứng yên. Con không muốn xuống. Dì Hân sửng sốt nhìn Thiên Hương, nhưng không tin sự chống đối của cô. Sao vậy con? Anh ta quát mắng con như thế, đến đây làm gì? Con không muốn gặp anh ta nữa. Đừng có bướng nào. Cậu ấy chịu đến đây có nghĩa là muốn giàn hòa với con đấy. Dễ gì cậu ấy chịu hạ mình như vậy. Xuống đi con. Nhưng Thiên Hương vẫn mục mực không chịu. Bà Hân nhìn cô vừa bất lực, vừa giận dữ. Không ngờ cô bướng bỉnh đến như vậy. Nhưng cuối cùng, bà cũng phải chịu thua và đành trở xuống phòng khách xin lỗi Thiếu Giang. Trong phòng, Thiên Hương vẫn đứng nép bên cửa. Cô nghe tiếng dì Hân xa dần dưới cầu thang và cảm thấy hoang mang. Cô biết dì ấy rất bất ngờ vì sự bướng bỉnh của mình. Một lát Thiếu Giang về, thế nào dì ấy cũng sẽ quát cho cô một trận nhưng Thà bị giận còn hơn gặp anh ta. Cô không biết giải thích như thế nào, nhưng cô rất tự ái và giận. Bây giờ anh ta lại bộc lộ vẻ uy quyền của mình với cô, còn cô thì nhất định không chịu như vậy. Lại có tiếng gõ cửa. Thiên Hương tưởng gì hơn, nên vội mở khóa, nhưng không phải gì hơn mà là Thiếu Giang với vẻ thản nhiên, đường hoàng như ở nhà mình. Anh ta lách người thật nhanh vào phòng trước khi cô kịp có phản ứng. Thiên Hương la nhỏ. Không cho anh vào phòng tôi, anh đi ra đi. Thiếu Giang đóng cửa, rồi quay lại, đến đứng trước mặt cô. Anh định kéo Thiên Hương lại gần, nhưng cô vùng ra, không thèm. Thiếu Giang buông cô ra, nhìn vào khuôn mặt cô. Thiên Hương lập tức ngẩng đầu chỗ khác, như không cho anh ta nhìn. Cả hai cứ như thế thật lâu. Cuối cùng Thiếu Giang lên tiếng. Lúc trưa anh có hơi nóng, cho anh xin lỗi. Không thèm. Anh biết không nên cư xử với em như vậy, đừng giận nữa em. Khâm Thèm nghe đâu, anh về đi. Thiếu Giang không có vẻ gì là tự ái, anh ngồi gác một chân lên bàn, nhắc lại: Anh biết từ nhỏ đến giờ em rất được nuông chiều, ngay cả mẹ em có lẽ cũng chưa nói nặng em như vậy. Thái độ lúc trưa của anh là quá sức chịu đựng của em phải không? Anh rất ân hận đã lớn tiếng như vậy, cho anh thiên hướng cắt ngàn không Thèm nghe đâu, tôi ghét nhất người nào đuổi tôi ra khỏi nhà. Và em cũng nên đến đó. Anh đã nói trước rồi Em không nhớ sao Thiên Hương bạch tay lại bướng bỉnh Không thèm nghe, anh nói cho cái bàn nghe đi Thiếu Giang chợt phì cười Nụ cười của anh Thật chẳng khác nào chọc tức Thiên Hương Cùng miếm môi nói một tràng Anh ỷ anh là công tử Nên chẳng coi ai ra gì Muốn mắng ai cũng được Anh làm như anh là ba tôi vậy Tôi đâu phải là con anh mà mắng tôi kiểu đó Lại còn đuổi về nữa Anh khỏi cần đuổi Từ nay về sau tôi không thèm đến nhà anh nữa đâu Không ai thèm nói chuyện với mấy người đâu Cô ngừng lại để lấy hơi, rồi vung tay lên tức tối, đừng có ý lớn ăn hiếp nít. Thiếu Giang quay mặt chỗ khác, giấu nụ cười. Anh không hề có ý định chọc tức Thiên Hương, nhưng cách giận của cô không làm anh thấy căng thẳng như khi bị cô chọc giận. Và anh im lặng thật lâu, kiên nhẫn, ngồi nghe cô kể tội. Cuối cùng thì Thiên Hương ngừng nói, chính cô cũng không ngờ mình nói nhiều như vậy. Khi cô quay lại thì thấy Thiếu Giang lặng thinh, nhìn ra ngoài cửa sổ tự nhiên cô cũng đứng lặng vì thấy không còn gì để nói nữa thật lâu thiếu giang quay lại nhìn cô rồi bắt đầu lên tiếng lẽ ra anh nên để em về trước khi xảy ra chuyện đó em biết lúc trưa anh căng thẳng như thế nào không anh phải đi gặp mấy người mà thôi em không nên hiểu mấy chuyện đó thấy khuôn mặt còn giận hờn của cô anh cười khẽ anh đang bực mình hai bà chị phải cố kềm lắm mới không gây gỗ trong nhà Đáng lẽ lúc đó em đừng có mặt. Vậy mà em lại rình rập anh. Anh rất ghét những việc mình làm mà không muốn em biết về nó. Tại sao em lại cố tình tìm hiểu công việc của anh chứ? Thiên Hương ngước lên. Thế tại sao anh phải giấu giếm? Nếu xem tôi là người thân thì anh đã không cư xử như vậy. Anh làm tôi tự ái lắm. Em còn nhỏ lắm. Em không hiểu được mấy chuyện đó đâu. Còn cuộc sống của anh thì hoàn toàn những chuyện phức tạp anh không muốn em biết. Như vậy em chỉ sợ... Chứ không có lợi ít gì cả. Thiên Hương không trả lời. Cô hỉ mũi vào khăn. Thỉnh thoảng hít một tiếng khe khẽ Vì còn tức. chợt nhớ ra cô quay lại. Tại sao người đó mang tiền đến cho anh? Tôi biết đó là gì rồi? Đô la phải không? Thiếu Giang nói điềm đạm. Không phải cho mà là bán. Bán à? Có chuyện bán tiền nữa sao? Sao kỳ vậy? Thiên Hương kêu lên đầy kinh ngạc. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang bị nhói lòng. Anh nhìn đi chỗ khác. Rồi bất ngờ anh bước tới một bước ôm chầm lấy cô. Đáng lẽ anh không nên kéo em vào cuộc đời anh. Em trong sáng và sống trong thế giới lương thiện. Còn gia đình anh thì đầy bất chính. Bất chính từ cách làm ăn đến mối quan hệ giữa những người trong gia đình. Anh chán những thứ đó lắm rồi. thiền Hương hơi hoảng Vì cử chỉ đột ngột của Thiếu Giang, cô đứng yên nhìn vẻ mặt đa cảm của anh. Cô cũng đờ người ra vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên Thiếu Giang có vẻ yếu đuối. Như vậy là sao nhỉ? Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu rồi siết chặt cô vào người hơn. Ai vào gia đình anh cũng cho là lý tưởng, nhưng anh thì vừa chán vừa ghê sợ, cái gì em cũng muốn được kết thân với ba mẹ anh, vì em mù quáng lắm Hương. Anh không được nói vậy, vì ấy nghe được thì sẽ giận đấy. Nhưng đó là sự thật, vì ấy chỉ nhắm vào tài sản của gia đình anh mà bỏ qua những thứ khác. Ngay từ đầu anh đã thấy em là nạn nhân của gì em Anh rất tội nghiệp em. Tội nghiệp? Vậy ra anh chỉ tội nghiệp chứ không phải yêu tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng. Cô đẩy Thiếu Giang ra, sững sờ vì sự thổ lộ đột ngột của anh. Điều đó làm cô thấy choán ván và bật khóc lên. Tôi không cần thương hại kiểu đó. Tôi muốn... Thiếu Giang kéo cô lại. Dĩ nhiên là anh yêu em. Nếu không yêu thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Đến giờ có lúc anh cũng không hiểu tại sao anh yếu đuối như vậy. Chỉ có em mới làm anh chịu đựng được mẹ anh. Em không hiểu được những chuyện đó đâu. Thiên Hương dịu lại, cảm thấy sung sướng và yên tâm. Có lẽ cô chỉ cần duy nhất điều đó, cho nên nghe bảo mình được yêu là cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Có điều, cô không hiểu được tại sao tối nay thiếu gian lạ lùng như vậy. Anh có vẻ chán nản, mệt mỏi và đa cảm. Cô mơ hồ cảm thấy anh vừa trải qua một chuyện gì đó nặng nề lắm về những chuyện đó, anh sẽ không bao giờ nói với cô, vì có nói, chưa chắc cô đã hiểu. Nhưng đó là chuyện gì mới được chứ? Thiếu Giang chợt buông cô ra, nụ cười như đượm chút khinh miệt khi nói về gia đình anh. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ thoát ra được sự khống chế của mẹ anh. Anh không cần những thứ mà bà ấy nghĩ là ban bố. Anh sẽ xây dựng cho hai đứa cuộc sống đàng hoàng hơn, trước khi theo họ vào tù. Cái gì vào tù? Thiên Hương hỏi ngơ ngẩn. Thiếu Giang nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không giấu em, gia đình anh bất chính lắm. Anh đã cố sức thuyết phục, nhưng không nổi. Chỉ còn cách là anh tự thoát ra mà thôi. Nhưng bất chính gì kia? Thiếu Giang vuốt tóc cô như một đứa trẻ. Anh nói một cách dịu dàng. Khi nào lớn hơn, em sẽ hiểu. Không, em lớn rồi, và em có quyền biết đời tư của anh chứ. Vì anh có quan hệ đến em mà, đúng không? Anh không thể nói hết với em. Nhưng anh hứa là không làm gì để em chịu bất hạnh khi gắn bó với anh, anh thề là như vậy. Thế, thế chị Hân có hiểu về gia đình anh không? Thiếu Giang cười nửa miệng, gì ấy cũng hiểu, và giống như bao nhiêu người khác hiểu, đó là ba mẹ anh rất giàu, và anh là con trai duy nhất của ba mẹ anh. Thiên Hương ngỡ ngàng nhìn anh, rồi hỏi khẽ, anh coi thường gì em lắm phải không? Không phải, hoàn toàn không phải vậy, dù sao đó cũng là dì em mà nhưng thiên hương vẫn bướng bỉnh em biết anh không coi không tôn trọng gì em nếu thế thì tại sao anh đồng ý theo gì hồng đến đây coi mặt em em nhớ lúc trước anh đến đây chỉ để nhìn em mà thiếu giang phủ nhận quyết liệt lúc đó anh không biết chuyện mai mối nếu biết thì anh đã gạt phát đi rồi anh rất ghét bị ai áp đặt vậy thì anh đến đây làm gì thiếu giang cao tráng như cố nhớ rồi nói mơ hồ hình như lúc đó gì hồng nhờ anh chuyện gì đó anh quên rồi nhưng có điều anh nhớ rất rõ là rất thích khi thấy em em thơ ngay thật chứ không phải kiểu giả vờ để lôi cuốn anh anh ngừng lại khẽ nhún vai anh đã quá quen với những cô gái cố tình quyến rũ mình họ làm anh thấy ngán ngẩm anh hiểu rất rõ họ cần cái gì ở mình sau này anh mới hiểu em bị gì hân khống chế và anh đã yêu cầu mọi người không được làm em sợ mấy người đó làm anh phát bực lên thật là quá đáng Nhưng lúc đó anh yêu em chứ? Thiên Hương hỏi một cách tò mò. Thiếu Giang mỉm cười. Anh luôn phủ nhận những việc làm của mẹ anh. Nhưng đây là chuyện duy nhất anh chấp nhận ở bà ấy. Em làm anh bị trói buộc ghê gớm. Anh chợt nghiêm mặt. Kéo Thiên Hương vào người. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống trong không khí giả dối của gia đình. Ngay cả những cô gái anh quen cũng làm anh hoài nghi về tình cảm của họ. Anh chán trường tất cả. Vì vậy anh thèm có một người yêu hoàn toàn vô tư Đó là lý do khiến anh kiên nhẫn Đeo đuổi em Em có biết anh yêu em đến mức nào không Nhưng anh đã quát tháo em Em không chịu được quy quyền với em như thế đâu Cái đó không phải quy quyền Ngay cả nóng giận Em cũng không cho nữa sao Thiên Hương vẫn ngoan cố Nhưng anh giận không giống người ta Rõ ràng là anh quen tư tưởng độc tài rồi Anh coi người nào cũng dưới quyền mình cả Thiếu Giang nhìn cô chầm chầm Có thể anh không ý thức hết bản thân mình, nhưng anh thề là anh không có tư tưởng đó, nhất là với em. Nhưng tối nay anh làm sao vậy? Hình như anh không bình thường. Thiếu Giang cười với một vẻ kỳ lạ. Có thể như thế, bây giờ anh cảm thấy chán tất cả những thứ quanh mình, trừ em. Anh ngồi xuống giường Thiên Hương, chống khỉu tay lên đầu gối và cúi đầu trầm lặng thật lâu. Thiên Hương thấy anh có vẻ mệt mỏi và thật sự chán nản. Cô không hiểu chuyện gì đã đến với anh, nhưng cô nghĩ mình là người duy nhất chứng kiến những giờ phút riêng tư của anh. Nếu Quốc Ninh biết Đại Công Tử Thiếu Giang cũng có những lúc chán trường, yếu đuối, có lẽ nó sẽ không bị mặt cảm thua kém thần tượng. Tự nhiên cô cảm thấy thương anh vô cùng, bản năng làm cô đứng bên cạnh anh, vuốt tóc anh như an ủi. Nhưng Thiếu Giang hình như không chấp nhận cử chỉ đó, anh giữ tay cô lại, rồi choàn ngang người cô, đặt cô, ngồi lên đùi. Anh nhìn Thiên Hương một chút, với một chút ngạo mạn ngắm ngầm. Đừng có tư tưởng tội nghiệp anh, bao giờ em cũng là một cô bé trong mắt anh. Một chút thương hại của em cũng làm anh tự ái, em hiểu không? Thiên Hương dương mắt nhìn Thiếu Giang ngơ ngác Cô chưa kịp nói gì, thì anh đã cười nhết môi. suy cho cùng, tất cả những gì xung quanh đau đáng để anh bị chi phối. Anh đủ sức đạp tất cả dưới chân kia mà. Thiên Hương ngồi im, ngẩn người suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ cho lắm, cô cũng không hiểu được anh nói gì. Tự nhiên cô thở dài và ước mình lớn hơn thêm vài tuổi nữa để có thể hiểu được những phức tạp trong cuộc sống. Lúc đó, may ra cô sẽ hiểu được ý nghĩ của anh. Thiên Hương ngồi khép nép trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn trang điểm rộng rãi. Phía bên giường, mẹ Thiếu Giang đang nằm dài cho một cô gái xoa bóp. Thỉnh thoảng, bà lại mở mắt nói chuyện với cô vài câu rồi lại liêm diêm như tận hưởng cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Thiên Hương không dám nhìn thẳng vào người bà, nhưng thỉnh thoảng cô lén nhìn về phía giường một cách tò mò. Bà có vẻ kể cả và sang trọng trong cử chỉ lẫn trong sinh hoạt. Căn phòng bà đẹp vượt xa phòng dì hồng. Đây là lần đầu tiên bà gọi cô vào phòng riêng. Cô ngồi mà cứ nôm nóp sợ thiếu gian biết, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Tự nhiên cô thở dài với ý nghĩ chưa có mẹ con nào có mối quan hệ kỳ lạ như mẹ con của Thiếu Giang. Giá như cô hiểu được tại sao anh ghét mẹ mình đến vậy. Bà Loan xoa bóp đã xong. Khi cô gái định ra khỏi phòng thì bà bảo Thiên Hương. Con mát xa một chút đi, dễ chịu lắm. Thiên Hương vội vàng từ chối. Dạ thôi, con không quen. Vậy hả, thôi cũng được. Bà quay qua bảo cô ta về, rồi bước xuống giường bệ vệ ngồi qua salon con qua đây ngồi với bác nào chiều nay con có đi học không thiên hương ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống cạnh bà cô trả lời nhỏ nhẹ dạ không chiều nay con chẳng làm gì cả con có về thăm mẹ con không dạ có nhưng tháng này con không về vì mẹ con